n ó i c mời n m các bạn cùng đếm với những nội dung tiếp theo trong phần một của quyển sách sang q u a n t i n h và q u a l m a t giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất chương ba triết lý một đô la chỉ khi biết đánh giá đúng giá trị của dù chỉ một đô la lúc ấy mới có thể thu về những đồng đô la khác sang q u a n t i n h có một câu chuyện đồn đại về bill gates ông chủ microsoft được rất nhiều người trên thế giới biết đến nếu bill đang bước đi trên đường và trông thấy tờ một trăm đô la ai đó đánh rơi ông sẽ không c ú xuống nhặt lên bởi với thời gian đó bill có thể làm ra số tiền gấp nhiều lần giá trị của tờ tiền một trăm đô la này đó chỉ là một câu chuyện được t h e o dệt để nói lên lượng tiền khổng lồ bill gates tạo ra đúng là giá trị của một trăm đô la đối với người giàu nhất thế giới thì chẳng thấm tháp vào đâu nhưng chuyện nhặt tiền hay không thì không ai có thể bảo đảm được nhưng có một câu chuyện khác thực tế hơn nhiều vào khoảng đầu năm 1992, n g h ĩ a là thời điểm sang q u e n tân người từng được tạp chí forbes bầu chọn là người giàu nhất nước mỹ năm 1985, còn điều hành qua mắt trước khi mất doanh thu của walmart đã lên tới một tỷ đô la một tuần như vậy một phút san quentin có trong tay khoảng một trăm ngàn đô la với số tiền thu về như vậy giả sử có bắt gặp tờ một trăm đô la đánh rơi trên đường san quentin có mất thời gian cúi xuống nhặt lên hay không chắc chắn là có đây là một câu chuyện thực tế mà nhiếp ảnh gia stephen bumfrey kể lại tôi nhớ mãi cảnh tượng một lần khi tôi đang chuẩn bị chụp ảnh sam đứng trên đường băng tại một sân bay nhỏ tại mystery ông ấy đang nhìn đường băng và tôi làm như vô tình đánh rơi đồng năm xu rồi quay sang đánh cá với trợ lý của tôi hãy xem liệu ông ta có nhặt nó lên không máy bay đang cất cánh và hạ cánh thì sam còn vội bước tới chuẩn bị tư thế như để chụp một bức ảnh khác ông nói anh muốn tôi đứng thế nào trên đồng năm xu đó còn đây là câu nói của b e r t q u a n t o n em trai s a n quân tân về việc này khi một đồng xu chỉ một đồng xu nằm trên đường phố có bao nhiêu người sẽ nhặt nó lên tôi dám cá là tôi sẽ làm điều đó và chắc chắn sam cũng sẽ làm y như vậy một tỷ phú phí thời gian chỉ để cúi xuống nhặt lên một đồng xu nhỏ nhoi trông giống như một điều ngốc nghếch cũng sẽ không có nhiều người tin vào điều này nhưng sự thật là như thế đối với sam quentin bài học để đánh giá giá trị một đồng đô la luôn ám ảnh trong quá trình kiếm tiền của mình suốt đời chỉ khi biết đánh giá đúng giá trị của một đồng đô la lúc ấy mới có thể thu về những đồng đô la khác có lẽ lý do quan trọng nhất khiến tính cách này của sam cũng như những người trong gia đình bắt nguồn từ chính cuộc sống đầy khó khăn lúc nhỏ thời kỳ tuổi thơ của sam rơi vào giai đoạn đại khủng hoảng của nước mỹ gia đình sam cũng như nhiều gia đình khác đều chịu ảnh hưởng nặng nề bố của sam ông thomas gibson q u a n tân cũng chịu thất nghiệp trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng ông đành phải vào làm việc tại công ty của anh trai công ty cầm đồ thế chấp tài sản q u a n tân là công ty con của công ty bảo hiểm nhân thọ metropolitan vào thời kỳ 1929 đến 1931 ông phải lấy lại hàng trăm trang trại từ những người chủ sở hữu lâu đời nhưng vì khó khăn phải đem đi cầm cố có mặt cùng bố trong những chuyến đi khó khăn này sam thật sự chứng kiến một hình ảnh đầy bi thảm những giọt nước mắt của người từng là chủ một nông trang nay không còn mảnh đất cắm dùi ấn tượng này a n h đậm mãi vào tâm trí của cậu bé sam và nung nấu cho anh quyết tâm không bao giờ phải đối mặt với tình cảnh này trong cuộc đời từ năm học lớp bảy cho đến khi học tại trường đại học c o l u m b i a s e a n quen t i n vẫn duy trì đều đặn việc bán báo để nuôi sống bản thân mình và nuôi dưỡng ý chí tự lập việc tích cóp từng đồng xu lẻ một từ tiền lời ảnh hưởng mạnh tới sam và tạo cho ông một đức tính tiết kiệm cho đến cuối đời khi kiếm được nhiều tiền rất nhiều người biến cuộc sống thành xa hoa họ phung phí tiền bạc mua du thuyền xe hơi hiện đại làm những trò điên rồ và nhanh chóng nổi tiếng còn sam ông sống kín đáo và tiết kiệm đến mức khi tạp chí fabep bầu ông là người giàu nhất nước mỹ năm 1985. c á c tờ báo và truyền hình k h ắ p nước mới bắt đầu đặt câu hỏi đó là ai ông ta sống ở đâu câu chuyện hài hước nhất khi tất cả các tờ báo khắp nước mỹ đăng tải hình ảnh chụp lén ông ngồi cắt tóc tại một cửa hiệu nhỏ nhoi tồi tàn tại quảng trường thành phố không lâu sau đó bởi vì họ không biết tính cách của sam đây là một tiệm cắt tóc quen thuộc của ông vì nó cắt đẹp và giá cả phải chăng báo đăng lên ông ngửa mặt kêu trời tại sao tin tôi cắt tóc lại là tin nóng vậy thì tôi phải cắt tóc ở đâu đây ngoài tiệm cắt tóc thậm chí khi mọi người đồn g đại về sự giàu có không thể tưởng tượng được của sam ông còn chẳng nghĩ như thế triết lý của sam đơn giản gói gọn như thế này nếu nhân giá cổ phiếu của com m ấ t với số lượng mà sam quentin và helen quentin vợ ông nắm giữ thì họ có khoảng hai mươi đến hai mươi lăm tỷ đô la nhưng sam không coi nó là của mình với ông khi ông còn có việc để làm thì cổ phiếu qua mắt vẫn nằm đúng chỗ của nó chỉ thế thôi sam kịch liệt phản đối việc những tỷ phú khác khi giàu có đổ tiền ra mua du thuyền hòn đảo rồi bán lại cổ phiếu của mình sau đó chấp nhận ngồi nhìn cảnh chúng bị bòn rút kiệt quệ còn công ty thì đứng bên bờ vực phá sản với sam tiền không có nghĩa là sự giàu có ông cần nhà cửa có nhà cửa cần máy bay đi đến các cửa hàng có máy bay cần những con chó săn chim để đi săn bắn có chó săn chim cần đi du lịch có thể đi du lịch cần có điều kiện giáo dục con cái có thể gửi chúng đến những ngôi trường tốt nhất đó là sự giàu có thế là đủ đương nhiên mỗi người có một cách sống và cách sử dụng tiền khác nhau nhưng đây là một triết lý về tiền bạc đúng đắn sau đây khao sách nói com vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về triết lý một đô la của sam quanh tân vậy mà có một câu chuyện khó tin của david glass nguyên tổng giám đốc của quamart kể về nhà tỷ phú nổi tiếng giàu có nhất nhì trên thế giới này sẽ khiến mọi người sửng sốt một lần anh cùng sam đi từ n e w york đến columbus bang ohio để gặp những đối tác thương mại tại công ty bất ngờ tại sân bay sam hoảng hốt tôi không cầm theo tiền anh có không david rút ra hai tờ hai mươi đô la và sam vay một tờ david đã từng phải thốt lên nếu tôi không đọc các bản báo cáo giao dịch chứng khoán tôi nghĩ là ông ấy đã khánh kiệt mỗi lần đi công tác sam và cộng sự luôn ở chung trong một phòng trọ rẻ tiền và ăn tại những quán ăn bình dân nhất thậm chí có lần tại chicago cả tám người bao gồm cả sam chỉ thuê một phòng trọ không lớn lắm trong một chuyến đi mua hàng họ không bao giờ đi taxi và luôn phải tuân theo một phương trình định sẵn chi phí không bao giờ được vượt quá một phần trăm lượng hàng mua về tất cả đều thấm n h u ậ n tư tưởng rằng họ đến đấy không phải để dạo chơi chẳng ai có thể nghĩ đó là ông chủ của một công ty làm ăn khấm khá như qua mắt không phải là san q u a n tên keo kiệt hãy nghe triết lý của ông đối với vấn đề tiền bạc đôi khi mọi người có hỏi tôi là tại sao lại ở trong một phòng trọ rẻ tiền như thế khi mà qua mắt đã đạt đến doanh thu trên năm mươi tỷ đô la thật đơn giản vì chúng tôi biết cách đánh giá giá trị của đồng đô la chúng tôi được giao nhiệm vụ tồn tại để cung cấp giá trị cho khách hàng của mình điều ấy có nghĩa là ngoài chất lượng và dịch vụ chúng tôi phải tiết kiệm tiền cho họ mỗi khi qua mắt tiêu xài một đô la hoang phí nghĩa là tiêu đi số tiền lấy từ túi của khách hàng rất nhiều câu chuyện xa hoa đang diễn ra tại những công ty thành công khác nhiều tổng giám đốc chỉ ngồi chót vót trên cao và không quan tâm đến bất kỳ người nào điều này khiến tôi buồn lòng đó là một trong những sai trái của giới kinh doanh mỹ ngày nay bởi thế san quentin luôn lo lắng về thế hệ tương lai của nhà quentin và khi thế hệ này lớn lên họ đã được thừa hưởng một gia tài và một nền tảng không gì có thể tốt hơn san không thể bắt các con mình phải đi giao báo mỗi sáng như ông trước kia ông cũng không thể bắt các con mình thực hiện những bước đi của mình lúc trước điều ấy là phi thực tế nhưng thế hệ sau của ông có thể biến thành một lũ nhà giàu vô công rỗi nghề là sự thật bởi vậy song song với việc điều hành công ty công việc mà sam luôn quan tâm trong cả cuộc đời mình là dạy dỗ chăm sóc tạo cho con cái một nền tảng giáo dục vững chắc những người con từ khi sinh ra lớn lên đều phải hiểu một triết lý chỉ có thể giàu có bằng việc tiết kiệm và làm việc cật lực tôi không nghĩ những ngôi nhà lớn và những chiếc xe hơi bóng lộn là văn hóa của quà mát có nhiều tiền là rất tốt tôi thấy mừng nếu vài người còn khá trẻ tuổi trong số này có thể nghỉ ngơi và đi câu cá thư giãn nhưng nếu bạn quá buông thả bản thân mình vào cuộc sống như thế thì phải ra đi bởi vì bạn đã quên mất nhiệm vụ mình cần quan tâm đến phục vụ khách hàng sam q u a n tên bản tính tiết kiệm của sam không phải bao giờ cũng đúng đắn ông thừa nhận rằng có một số vấn đề phát sinh từ đó là không hợp lý ví dụ rõ ràng nhất là ban đầu ông trả công không cao cho người làm chỉ quan tâm nhiều hơn đến những người quản lý mức lương sam trả lúc ấy cho các viên thư ký khó có thể đảm bảo tốt cuộc sống cho gia đình charlie bơm nhân viên quản lý cửa hàng ở thị trấn f a y e z kể lại khi tiết quản cửa hàng mà mức lương của nhân viên chỉ là năm mươi xu một giờ mức lương này là hoàn toàn phi thực tế charlie tuyên bố như vậy và tăng lương lên bảy mươi lăm xu một giờ sao gọi điện chỉ trích và rồi cũng phải chấp nhận mức lương tăng lên như thế tôi không nhớ rõ là mình đã chặt chẽ đến thế nhưng charlie đã làm đúng những ngày này là những ngày đầu cuộc kinh doanh và tôi đã quá g a n h đua mà quên mất một chân lý tối quan trọng lương vẫn là một thành phần quan trọng nhất trong tổng chi phí hoạt động và chi phí hoạt động chính là một trong những điều cốt yếu cần quản lý chặt chẽ để đảm bảo lợi nhuận lúc này tôi luôn ám ảnh mức lợi nhuận ít nhất sáu phần trăm và đến bây giờ tôi vẫn còn áy náy vì điều đó tôi cũng đã không nhận ra được một điều nghịch lý càng chia sẻ nhiều lợi nhuận cho các cộng sự thì càng nhiều lợi nhuận đổ về công ty tại sao lại như thế bởi vì cách người quản lý đối xử với cộng sự cũng sẽ là cách người cộng sự đối đãi lại khách hàng của họ phải có đầy đủ tiền lương ưu đãi tiền thưởng những người cộng sự mới hết lòng phục vụ cho công ty mà rõ ràng nhất là phục vụ mục tiêu của công ty xem khách hàng là số một khi ấy lượng khách hàng thân thiết sẽ tăng lên nhanh chóng vì những người cộng sự này đối đãi với họ tốt hơn rất nhiều so với nhiều cửa hàng của công ty khác helen q u e n t i n người phụ nữ gắn bó cuộc đời với sam kể lại khi chúng tôi đi nghỉ và đang ngồi trên một chiếc xe chúng tôi bàn về mức lợi nhuận sam đang kiếm được và nói về mức phúc lợi mức lương mà nhân viên cao cấp được hưởng trong công ty sam thừa nhận nhân viên làm việc không được hưởng bất kỳ phúc lợi nào tôi nói rằng việc này sẽ khiến những nhân viên giỏi nhất ra đi trừ những người đồng hội đồng thuyền ban đầu sam không đồng ý điều này nhưng cuối cùng anh ấy cũng nhận ra đúng là như vậy không quá khó để nhận ra rằng chẳng có ai dạy cho sam về những triết lý này cả bước vào kinh doanh với việc bắt đầu không một xu dính túi Sam cứ thế tích lũy kinh nghiệm không ngừng học hỏi và tiến bước theo hoạch định của mình chỉ có vậy v à lại luôn luôn trong cuộc sống thời gian đầu sự nghiệp Sam phải đối mặt với gánh nặng nợ nần quá nhiều cùng với việc hấp tấp nóng vội đạt được một kết quả nào đó sau này Sam phát biểu rằng mình tiếc nuối nhất là chỉ khi cổ phiếu được phát hành công khai năm 1970. ông mới chia sẻ lợi nhuận cho các cộng sự điều này dẫn đến một hậu quả mà cho đến ngày nay w a l m a r t vẫn luôn vấp phải việc thành lập các công đoàn tại các cửa hàng để tranh đấu quyền lợi và cho dù nguyên tắc bất di bất dịch của w a l m a r t là không cho phép thành lập các công đoàn thì khi đặt chuỗi siêu thị tại trung quốc họ vẫn phải nhượng bộ việc va chạm giữa công ty và các công đoàn luôn là vách ngăn lớn nhất giữa ban quản lý công ty và nhân viên qua các thời kỳ mặc dù công ty thường thắng thế và ngăn cấm việc mọc lên công đoàn nhưng điều này làm cho s a m quang tinh rất nặng lòng may mắn t h a y ông tìm ra từ đó một chân lý và làm hết sức mình để hoàn thành chân lý đó bất cứ khi nào thật sự gặp khó khăn hay xuất hiện khả năng sắp sửa thành lập một công đoàn có nghĩa là đội ngũ quản lý của chúng tôi đã thất bại chúng tôi đã không biết cách lắng nghe cộng sự hoặc đã đối xử không tốt với họ tôi chắc chắn rằng h ệ nhân viên đứng lên phát biểu họ muốn có công đoạn có nghĩa là ban quản lý đã thực hiện công tác giám sát và cộng tác với nhân viên quá kém cỏi sam quang t i n không có nhiều người dám nhìn thẳng vào sự thật như vậy đó là đức tính đáng quý của sam quang t i n cũng nhờ điều này mà ông đã tìm ra được cách giải quyết một sự việc tưởng như sẽ nổ tung ngoài việc ban đầu thuê một luật sư và thắng kiện s a m quentin đưa ra thông điệp công ty chúng ta không cần đến công đoàn nhưng chúng ta vững mạnh vì sự việc vừa xảy ra các bạn là đối tác chúng tôi chúng tôi hứa sẽ cởi mở lắng nghe ý kiến cũng trong thời gian này sam tìm ra một ý tưởng mà theo ông là quyết định thông minh nhất từng có tại quam ắ t gọi nhân viên là cộng sự từ cộng sự chỉ những người làm thuê trong các cửa hàng các trung tâm phân phối và trên xe tải đa số được nhận tiền công theo giờ sam nảy ra ý tưởng này rất tình cờ khi đi xem xét một tấm bảng hiệu của công ty la quýt sự việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lòng tin của nhân viên với sam được nhân lên rất nhiều uy tín h của ông dần dần được củng cố năm 1971, khó khăn được tháo gỡ chương trình chia lợi nhuận cho tất cả cộng sự bắt đầu được triển khai tất cả những người làm việc trong công ty ít nhất một năm và những người làm đủ tiêu chuẩn 1.000 g i ờ một năm đều được hưởng quyền lợi chia lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm nhất định bình thường qua mắt trích khoảng 6% lương vào chương trình chia lợi nhuận thậm chí khi rời khỏi qua mát cộng sự nào cũng sẽ nhận được số tiền này bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và cũng bởi qua mát luôn ăn nên làm ra giá trị cổ phiếu thường xuyên tăng lên nên số người rời công ty rất ít mức dư lợi nhuận như vậy rất hấp dẫn nên số người muốn xin vào làm việc tại qua mát ngày càng nhiều bên cạnh đó thông tin về lợi nhuận của công ty được niêm yết công khai sam cũng tạo điều kiện cho các cộng sự được mua cổ phiếu của công ty và số nhân viên mua cổ phiếu thường giao động trong khoảng tám mươi phần trăm đa phần họ đều trở nên giàu có khi đến tuổi nghỉ hưu khi một người nào đó tại philadelphia mississippi ngẫu hứng nhảy lên xe và lái đến b e n t o n v i l l e kiên nhẫn chờ đợi chủ tịch thì anh ta sẽ gặp có bao nhiêu chủ tịch của một công ty trị giá năm mươi tỷ đô la sẵn sàng gặp tất cả những cộng sự của mình không nhiều đâu david l a d h nguyên chủ tịch của quamart nói bởi vì quamart là một đội ngũ cho tôi chữ w cho tôi chữ a cho tôi chữ l làm thành một dấu gạch ngang mọi người cùng nhảy đ ề u squid làm dấu gạch ngang cho tôi chữ m cho tôi chữ a cho tôi chữ a cho tôi chữ t đánh vần là gì quamart đánh vần là gì quán mát ai sẽ là số một khách hàng bạn đang xem một đoạn phim quảng cáo về quán mát không hề đó chỉ là một hoạt động s a n q u e n t i n nghĩ ra để khơi gợi lòng nhiệt huyết và cổ vũ tinh thần nhân viên của mình như nhiều tờ báo từng thuật lại q u a n cảnh này một trong những chiến lược tốt nhất mà s a n q u e n t i n làm cho quán mát lớn mạnh là làm vừa lòng khách hàng và cho họ cảm thấy tuyệt vời khi đến và thấy cách vận hành qua mắt ông ấy tin tưởng rằng họ sẽ quay trở lại khi thấy thích thú với môi trường làm việc ở qua mắt ông ấy luôn tạo ra không khí thoải mái mỗi khi có thể lấy ví dụ mỗi sáng thứ bảy đều có cuộc họp tại trụ sở chính của công ty tại bentonville mỗi công nhân tại công ty đều chú ý cổ vũ tại cuộc họp này thông báo và kế hoạch mới được đặt lên bàn bàn bạc tưởng như quy trình này sẽ gây ra buồn chán nhưng ở đây thì không khi bắt đầu cuộc họp bài hát cổ phủ walmart được cất lên tất cả mọi người trong phòng từ thư ký đến quản lý người đứng đến người trình diễn đều cất v a n g bài ca cổ vũ của họ walmart walmart và còn điên rồ hơn buổi sáng thứ bảy có thể chứng kiến mọi hành động không thể tưởng tượng nổi vì kể lại câu chuyện con lừa và quả dưa hấu cho tạp chí f o r t o n david lob bị buộc phải đội mũ rơm mặc quần yếm và cưỡi lừa đi vòng quanh khu đ ổ xe ngay trong tuần hình ảnh vì chủ tịch qua mắt cưỡi lừa đội mũ rơm được đưa lên trang bìa của bản tin cửa hàng giảm giá ngay cả s a n q u e n t i n cũng phải mặc váy cỏ và n h ả y điệu hula trong buổi sáng thứ bảy vì thua cuộc những cửa hàng tại các thị trấn cũng luôn tổ chức những cuộc thi không giống mai hôn lợn giấu máy ảnh ăn bánh mặt trăng cũng như khơi gợi các lễ hội truyền thống của địa phương điều này nói lên điều gì ngoài những nội dung xoay quanh chuyện kinh doanh san quentin còn biết thổi vào không khí vốn dĩ nặng nề những hoạt động vui nhộn để khích lệ tinh thần nhân viên ông không muốn các cộng sự của mình phải đi đến cuộc họp với bộ mặt nặng nề lo âu điều này được s a m g ọ i là một nền văn hóa q u a n mát có lẽ chúng ta đã đi khá xa câu chuyện ban đầu của chương sách này nhưng những câu chuyện được nêu trên không hoàn toàn tách rời vị tỷ phú không tiền sang q u a n tân từ một tính cách đặc biệt kéo theo những tính cách khác nhau có khi nó đã có sẵn trong bản chất của ông có khi nó được phát sinh trong quá trình điều hành và phát triển qua mát luôn có một điều động lại đây chính là những mảnh ghép của một con người phi thường biết tạo ra mọi sự biến động ra những quyết định táo bạo đập lên trên thác ghềnh để tiến tới thành công ai từng có cơ hội tiếp xúc với ông đều yêu quý con người đặc biệt này có lẽ không lời ca tụng nào về ông có thể xứng đáng hơn lời của henry cunningham sáng lập viên kmart đối thủ cạnh tranh sừng sỏ và lớn nhất của kmart tại mỹ ông ấy là nhà kinh doanh vĩ đại nhất thế kỷ tỷ phú không tiền ư dù ấy không đáng xấu hổ nó đã là một tính cách đáng quý và nhờ nó s a n q u a n t i n đã thành công như vậy là những câu chuyện vừa rồi về s a n q u a n t i n cũng đã khép lại phần một trong quyển sách s a n q u a n t i n và quam mát giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất khai sách nói com vn mời các bạn đ ó n nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về phần hai tôi là người bán hàng cho bạn vậy thôi